Chương 1160, Ngân Khoa Văn Tự Ánh mắt quét qua một chút, ngón tay hàng lập bắn ra một đạo thanh sắc kiếm khí, hướng về một khôi đá ngầm. Phanh, kiếm khí chưa trạm đến khôi đá, bên dưới liền hiện ra một tầng làm sắc quan hà mờ ảo, chặn kiếm khí lại. Nhưng tầng quan hà này bạc nhược dị thường, chỉ chống đỡ trong chốc lát, đã bị kiếm khí chạm khai. Hỏa thành vô số điểm linh quang, tiêu thất. đã ngầm phía dưới, liền lóe lên biến mất, nhưng một tầng hào quang ngụ sắc xuất hiện, tỏa ra hơn trăm trường khắp đáy hồ. Mặt ngoài cùng ngụ sắc hào quang, có linh quang các màu lưu chuyện không ngừng, làm cho không ai có thể nhìn thấy, trốt cuộc có vật gì tồn tại. Hàng Lập cảm nhận được, mạng hào quang này lên lực mênh mông, hắn sợ cầm hai mắt hiếp lại. Làm sắc quang mạt vừa rồi, chỉ là một tầng huyền thuật cấm chế đơn giản, xem ra là do ba người diễm lệ nữ tử Lâm Thời Bảy bố. Nhưng tầng ngũ sắc hào quang này mới thật sự là cấm chế do mạng hộ tự tự mình bố trí. Lúc trước, mạng hộ tự chỉ còn lại một cái nguyên anh, lại thỏa hóa quá vội vàng, tự nhiên sẽ không kịp lưu lại cho hàng lộc pháp quyết giải trừ cấm chế. Hắn chỉ còn cách cày mạnh để giải trừ. Chẳng qua cấm chế này vừa nhìn thấy chính là do ngũ hành lực hỗn ngưng mà thành, lấy thần thông hiện giờ của hắn, bốn bài trừ cũng phải tốn một phen công phu. Trong lòng cân nhắc, Hạng lộc không chần chừ, hai tay kháp quyết, nhất thời túi trữ vật bên hông lẽ lên ngần quan một nhân ảnh quỷ dị liền xuất hiện sau lưng. Đích thị là nhân hình khôi lỗi. Tay Á bào lại rung lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra vù một tiếng, tụ tập lại trên không trung, hợp thành một kim sắc cử kiếm dài hơn 10 trường. Một đạo pháp quyết được đánh vào mặt ngoài của cử kiếm. Tiếng động ẩm ẩm vang vòng, mặt ngoài cử kiếm liền xuất hiện một đạo kim hồ cỡ cánh tay, xoay một cái, hóa thành một con điện mạng trông rất sống động. Điện mạng vầy quanh cử kiếm vài vòng, cổ dương lên, miệng phát ra tiếng tê tê, thành thế thật sự kinh người mà nhân hình khôi lỗi đứng bên cạnh cũng giơ tay một cái tiểu cung hầm sắc cong cong bay ra tài kỳ thì nhẹ nhàng lôi kéo một tiểu tiện lục sắc huyền phù hiện ra tiếng sấm nhất khởi kim hồ trên tiểu tiện cũng đồng dạng bắn ra chớp lóe không ngừng hàm ngập sắc mặt ngưng trọng ngón tay hướng không trung điểm một cái cơ kiếm liền như khai sơn phá thạch gầm rú chém xuống cơ hồ cùng lúc đó tiểu cung trong tay nhân hình khôi lỗi cũng rung lên một đạo thủy mang kim hồ xoành xoẹt bắn ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. mặt ngoài của ngục sắc hào quang chớp lên, bị kim quang điện hồ gắn vào, phù cẩn Trung quanh cũng quay cuồng hoảng liệt, hình thành một cột lốc xoáy dưới nước hướng mặt hồ xoáy lên. thân hình hàng lập trong lốc xoáy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thẳng nhiên nhìn phù cẩn chung quanh hỗn loạn. rốt cuộc, hào quang tắt mất, kim quang cũng biến mất không thấy. Hàng lập ngưng thần nhìn tới, thần sắc chợt động lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy tại trung tâm hiện lộ ra một tiểu pháp trận đường kính hơn 10 trường, tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà nước hồ vừa tiếp xúc với quang mang liền lập tức bị ngăn lại. Dĩ nhiên trận pháp này đã được người dùng tài liệu đặc thù luyện chế, có công năng tẩy thủy. Hàng lập ánh mắt ngạc nhiên, một tay giơ lên thu khôi lội vào bên trong. Thân hình nhoán lên một cái, đã đứng phía trên của pháp trận. Đây là một truyền tống trận, nhưng hắn không vội vàng truyền tống, mà đứng nghiên cứu một chút. Một lát sau, hắn mới gợt đầu, vội vào túi linh thú bền hông, thả ra hơn phân nửa đám lục dược xương công, thần niệm phân phó. Đám tuyết bạch ngô công này dùng lên đắc ý, lập tức chui vào phù cận phía dưới của trận pháp. Lúc này, hắn lập mới yên tâm, đánh một đạo pháp quyết trên pháp trận, kết pháp trận pháp nhất thời bạch quang chớp động bóng dáng hàng lập đã biến mất ngay sau đó khi truyền tống khôi phục hắn đảo mắt liền phát hiện mình đang ở trong một gian thạch thất thạch thất này không lớn chung quanh trống rộng nhưng tại không xa phía trước là một thành môn đang khép kín hắn trầm ngâm một chút liền khoanh chân ngồi xuống thải ra thần niệm thần thức chậm rãi hướng thành môn quét đến Đồng thời hương tư phí khoét tán Đem tất cả động tịnh phụ cận Nắm vào trong lòng Trong chốc lát công phu Hàng lập buông lỏng tâm tình Xác định động phủ này đích phát Không có ai ẩn nấp Lúc này hàng mới an tâm đứng dậy Đi đến Thạch Môn Thân hình nhoán lên một cái Liền biến mất phía bên trong của thông đạo Nửa ngày sau Một đạo thanh hồng cho mắt Theo mặt hồ bắn nhanh ra ngoài Chấp động vài cái phá không biến mất Về phía chân trời Hàng Lập trong đồn quan, tài thưởng thức một miếng đạm kim sắc khoáng thạch, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trong đồng phụ của mang hộ tử, hắn đã có thu hoạch không ít. Tạm bảo của vị mang hộ tử thật là phong phú, có chút viện siêu ngoài dự đoán của hắn. Chưa nói đến mấy trăm vạn lên thạch, bảo vật, chính là có không ít điện tịch bí thuật mà Hàng Lập nghe danh đã từ lâu. Điều này làm cho hắn có chút kinh hỉ, chặn qua làm cho hắn hưng phấn hơn là một khối canh tinh lớn cỡ quyền đầu. Nguyên lai, hàng lộc khi ở đài tấn cũng đã góp nhặt được một số canh tinh chế luyện phi kiếm, số lượng cũng đã gần đủ. Hiện giờ trong bảo tàng của Mạn hồ tử là lấy được một khối như vậy, như vậy tất cả phi kiếm đều sẽ được khảm canh tinh rồi. 72 khẩu phi kiếm tạo thành đại canh kiếm trận rốt cuộc cũng có thể được tạo thành. 36 khẩu phi kiếm hiện giờ chỉ bày ra được tiểu canh kiếm trận nhưng cũng đủ luật gia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Một khi đại canh kiếm trận hình thành, cùng tượng quy lực của nó đáng sợ như thế nào. Trách không được, người sáng chế ra kiếm trận này, tại trang cuối của thanh nguyên Kim quyết, có nói chỉ cần đem kiếm trận này hình thành, đủ để tung hoành thiên hạ. Hà. Hàng lập đã ký thác không ít kỳ vọng vào kiếm trận này. Hắn nhẹ thở một hơi, nhẹ tay cung lấy, khối can tinh liền được đưa vào túi trữ vật. độn tốc vẫn không giảm, Trong chốc lát suy nghĩ, Hàng Lập được nhiên hé miệng, một tiểu định được phùng ra, chính là Hư Thiên Định. Hàng Lập nhất tay, đã đem tiểu định này nắm trong lòng bàn tay. Đang thủ khắp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào trên nắp định. Nhất thời tiểu định thành quang hoảng động, nắp định mở ra, kiềm quang chợt lóe, một đạo phù truyền từ trong bắn ra. Hàng Lập đã sớm có chuẩn bị, há miệng phùng ra một cổ hồng hà, đánh lần phù truyền nhất thời phù truyền nhón lên một cái, linh quang ảm đạm, trong thành quang không thể mảy may nhúc nhích, bị hàng lập ngành cường giữ lại trước người. Hàng lập khoát tay nhanh một trạo, đem phù truyền nắm vào trong tay, dựng mắt lên nhìn. đây chính là kim phù cổ quái của kim hoa lão tổ, hắn chưa từng nhìn thấy qua. chẳng những cho người sử dụng có thể thuận di qua không gian khác, mà còn có thể biến hóa thành kim hoa hay độc phong, thật sự là có uy lực không nhỏ. xem ra phải là loại độc môn bí chế phù truyền. hàng lập nhìn không được, lấy ra để hạo hạo nghiên cứu một chút. phù truyền nhìn thấy như bình thường, phần nửa các ký hiệu trên mặt hàng lập đều nhận được, chủ yếu là các ký hiệu thường dùng. chỉ có điểm khác là tại bốn góc phù truyền về các ngân sắc thượng cổ văn tự thật kỳ dị thần bí. các cổ văn này giống như các ngân sắc châu lưu, sắp hàng tạo thành, làm cho người ta có một cảm giác khi tức nồng đậm hoang dã. Hàng lập xem xét nhiều lần, rút cuộc khẳng định loại văn tự này bất đồng với các cổ văn khác, lập thành một loại văn tự riêng biệt, không quan hệ với các dạng văn cổ hắn đã biết. Mà bề mặt phù triện có nhiều kim sắc quan điểm, các quan điểm giống như vật sống, trên phù triện không ngừng chạy lên chạy xuống, như ẩn như hiện, cực kỳ thần bí. Hàng lập nhìn kim phù không chớp mắt, mặt trao mày nhíu. <cười> Thật sự là tà văn mà nhân giới tu sĩ không thể đọc. Tranh thủ nghiên cứu mà không được, thật là xui xẻo. Bỗng nhiên trong hư thiên định truyền ra thanh âm tức giận của một đứa bé, khẩu khí đối với Hàn Lập có vẻ khinh thường. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt chớp động, cũng không tức giận mà trái lại nở nụ cười. "Ngà, nghe ra có vẻ người nhận biết loại ký hiệu này." <cười> "Loại này chính là ngân khoa văn trên linh giới, cũng không có mấy ai hiểu được. Năm xưa, ta không ngừng thôn phệ nguyên thần của một gã văn nhân cũng sẽ không nhận biết loài văn tự này. Thạch Nầm đưa bé tức giận không chút che giấu. Hôm nay người như thế nào đột nhiên mở miệng nói chuyện với ta? Ta còn tưởng rằng người đã quyết ẩn an cư trong hư thiên định, vĩnh viễn không ký định đi ra rồi chứ? Hạng Lập nhìn trầm trầm hư thiên định, mặt hiện lên một tia ngưng trọng, miệng lạnh lùng nói: người là một gã nhân giới tu sĩ, trước kia ngay cả khả năng tiếng dài hóa thần đều không có. Ta và người có cái gì mà nói chứ? Nhưng lúc này thì khác, người đã đến nhất căn lên nhà của Dù Thiên Côn Bằng, tự nhiên ta cùng người nói chuyện còn có thể thực hiện một số giao dịch. Trong định, đồng tượng nhàng nhàng nói, Dù Thiên Côn Bằng, có phải là cự đại yêu điệu ta đã gặp trên biển hay không? Hàng lập biến sắc nhất thời cảm giác ngày nào trên biển, nhìn thấy một trận đại chiến bất khả tư nghị. Đứng, yêu điệu, lời này của người cũng chỉ có thể dám nói ở nhân giới. Nếu là ở linh giới, bị tộc nhân thiên bằng, tộc thờ phụng thần cung bằng nghe được, chỉ sợ người gặp phải đại phiền toái. Đồng tự trầm biếm nói, thiên bằng tộc, hạng lộng nghe thế đó, chợt lòng rung động. chuyện tình linh giới, người đâu có biết được, nếu người có thể phi thăng tự nhiên sẽ biết, nếu người không thể phi thăng, nói tiếp cho người nghe, chỉ uống phí khí lực mà thôi. Đồng tự tự hồ, cố ý khinh thường, nhưng tràn ngập sự khích tướng. Khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, cho dù bản thể của ngươi ở linh giới là một yếu tu lợi hại, nhưng ở nhân giới chỉ là một phân thần, tù vị cũng là bác cấp yếu thú mà thôi. Chuyện ngươi khôi phục hóa thần kỳ, chỉ sợ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Hàng lập kỳ lành trả đũa. Chương 1161 Côn bằng chi vụ Trong đỉnh phát ra tiếng khóc của đồng tử Về oán hận hạng lập lúc đó, đã lợi dụng hư thiên định, thu vào phần thân của thiên lang thánh thú. Nguyên bản con thú này, chỉ có bản năng của yêu thú, nhưng bị giam trong hư thiên định hơn trăm năm, bất giác, linh trí tự khai mở, chỉ nhớ về linh giới khôi phục hơn phân nửa. Tuy nhiên, thân bị khốn trong hư thiên định, con thú này tự nhiên không thể trốn, chỉ có thể thành thành thật thật, nằm bên trong. Sau khi hạng lập tại hư thiên định, tiến gia lên hậu kỳ. Hắn đã lập tức đem hư thiên định tế luyện lại. Kết quả, hắn tù luyện thông suốt tầng thứ hai của thông thiên bảo quyết, rút cuộc mở nắp hư thiên định ra. Nhận lúc đó, phần thần của thiên lang thanh thú đang bị nhốt bên trong. Nhất thời thi triển một loại linh giới đồn thuật, không xem hàng lập là cái gì, phóng chạy ra, trong nháy mắt, đã ở ngoài hơn trăm trường. Độn tốc nhanh như vậy, các bạn hàng lập không thể đuổi kịp, nhưng mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Một khi bất khả tư nghị xuất hiện, không biết vì duyên cớ gì, khi con thú này đi được khoảng 300 trường, bỗng nhiên tại tiểu đỉnh, cùng con thú chợt lấp lóe thành quan. Thiền làng thanh thú liền khó hiểu biến mất, ngay sau đó quỷ gì xuất hiện trở lại trong đỉnh, bộ dáng không thể lì khai. Hàng lập thấy vậy tự nhiên kinh hỉ. Thì ra, do con thú nằm trong đỉnh một thời gian quá dài, hơi thở trên người vô tình, bị hư thiên đỉnh đồng hóa. Thành ra giống sự tồn tại của Ngân Nguyệt năm xưa, chính là dạng phi khí linh, bất thị vô hình chi thể. Ngoài việc không thể rời xa hư thiên định, tất cả các cái khác đều có thể tự chủ, hạng lập cũng không thể sử dụng. Hạng lập lúc đó tự nhiên nổi sùng, một lần nữa thực hiện cấm chế, đem con thú này giam lại trong hư thiên định, chờ một thời gian sau sẽ quyết định xử lý con thú này. Nhưng bây giờ, khi hắn nghiên cứu Kim phù Văn tự. Đột nhiên thiên làng thành thú lại mở miệng, giải thích rõ loại ngân khoa văn từ này, phụ văn hiêm có ở linh giới. Điều này làm cho hàng lập trong lòng cả kinh. Hóa thần, ta vì cái gì buông tiếng dài hóa thần? Ta đến ở nhân giới các ngươi đã mấy vạn năm, các bạn không nghĩ đến chuyện đột phá cảnh giới này. Trong định truyền ra tiếng cười ha ha của ấu đồng. Không nghĩ chuyện đột phá, thế gian còn có chuyện như vậy sao? Người cho rằng ta là đứa bé ba tuổi sao? Hàng lộng gần ra, giọng bán tín bán nghi. <cười> tên gia họa này, xem ra chỉ nói như vậy, người không tin. Vậy lão đại ta để lộ một chút tin tức. Ta tại linh giới yêu tộc, cũng có chút tên tuổi. Hơn nữa tu vi cùng ở một cảnh giới mà người khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này đây, ta tuôn sức chính trâu hai hộ, làm cho phân thần phụ xuống nhân giới. Chẳng lẽ là chuyện ăn no không có việc gì làm, đi làm thù hộ thành thú của nhân loại hay sao? dưới tài ta ở lình giới sở hữu vàng châu sở dị một cái thảm nguyên của người đột ngột thiên lang thanh thú ra vẻ khinh thường đối với đột ngột nhân không chút giày giấu hàng lập dưỡng như mày nhưng im lặng lắng nghe thanh âm đồng tử tiếp tục truyền đến sở dĩ ta tách một phần thần hồn phụ xuống nhân giới chỉ nhằm ơn phó với một đại kiếp nạn trong vàng năm sau nếu ở nhân giới bạn thể ít có thể qua được kiếp nạn này Hồn phi phát tán, còn lưu lại một phần thần hồn ở nhân giới, thì sẽ còn một đường sinh cơ. Muốn trường tồn cùng thiên địa, chỉ cần không để thần hồn tu luyện quá nhanh, màu trong tiếng dài hóa thần kỳ, nếu không đã kiếp nạn, cũng sẽ liên lụy đến thần hồn của ta chỗ người giới này. Có chuyện như vậy sao? Cái này đích thật là một phương pháp bảo mệnh. Các đại thần thông chi sĩ ở linh giới các ngươi, chẳng lẽ đều dùng phương pháp này để bảo mệnh sao? hàng lập kinh hải lắp bắp bản tiếng bản nghi <cười> người cho là phân thần phủ xuống một giới là việc thoải mái sao chưa nói đến tù vi phải ở một cảnh giới cho phép phải tình thần đạt thần thông để phân thần khó có thể rời khỏi thế giới này qua thế giới khác mà còn phải tiêu hao một viên hoa giới thạch mà bảo vật này chỉ có thể ngộ bất khả cầu tất cả điều này mới có thể vượt qua được giới diện chi lực đem phân thần truyền qua cách giới. Hơn nửa hành động phân thần hàng lâm là cực kỳ nguy hiểm, xác suất thành công trong 10 lần thực hiện, còn không biết có thành công một lần hay không. Nếu thất bại, phân thần tự nhiên tiêu thất trong giới diện phong bào, mà mỗi lần thất bại, phải bế quan 1.000 năm mới có đem phân thần hồi phục lại như cũ. Ta đã tốn hơn vạn năm, thử được 7-8 lần, mới may mắn thành công mà có mặt tại nơi đây. Nhưng thật ra vẫn còn cách, tại mặt biên của các giới lực trực tiếp dùng pháp lực cùng truyền tống thần thông để vượt qua thì dễ dàng hơn. Thiền làng thanh thú hừ lạnh. Cho dù là như vậy, người nói cho ta biết thì có dùng ý gì? Hàng lập ánh mắt chớm động hỏi. Hừm, rất đơn giản, đơn giản thôi. Căn bản ta với người không có xung đột lợi ích. Lúc trước bị người thu vào trong linh bạo, khi đó linh trí chưa khai, tạm thời bị bọn đột ngột nhân lợi dụng một chút mà thôi. Hơn nữa ta lại cố ý không nhanh được phá hóa thần kỳ, người càng sẽ không lo lắng hậu họa về sau. Còn thú cười hắc hắc. Nếu như vậy, ta giết chết ngươi, chẳng phải là đỡ phức tạp hơn sao? Trên mặt hàng lập chợt động, một luồng sắc khí hiện lên. Trong đền nhất thời trầm xuống, nhưng trầm dài lát, tiến thành âm bình tĩnh của đồng tử lại truyền ra. Hiện tại tu vi ta thu xa ngươi, đương nhiên người có thể làm được, nhưng bản thể ta ở Linh giới đã mang mục tiêu cảm ứng phân thần, thực hiện theo bí thuật quỷ dị ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Chưa nói đến trước khi chết, ta sẽ thi triển thần thông liều mạng, làm cho ngươi bị thương nặng. Cho dù ngươi may mắn không chết, ta cũng còn biện pháp trước khi chết, đem ơn ký thả vào nguyên thần ngươi. Trừ vì ngươi không ký định phi thăng lên giới, tòa hóa tại nhân giới. Nếu không, chỉ cần ngươi vừa bước chân đến linh giới, dù ngươi có đoạt xá trọng sinh, bản thể của ta cũng có biện pháp truy tìm được, đến lúc đó thì ngàn thanh thú ngừng nói, nhưng ý tứ lộ ra về uy hiếp rõ rệt, không thể nghi ngờ. Hàng lập có chút á khẩu, lấy kiến thức hiện giờ của hắn, tự nhiên biết lời con thú này vừa rồi nói, tuy rằng hư hư thật thật, nhưng bản phần là không dạ. Tình huống phát sinh này khiến hắn có chút khó giải quyết, hắn cũng không muốn khi phi thăng lên linh giới, tự nhiên là có sẵn một đài cừ gia. Bạn nghe khẩu khí của con thú này, phỏng chừng tu vi bản thể của nó, tuyệt đối bóp chết hắn như bóp một con kiến. Về phần đối phương có nói, sẽ thi truyền thần thông liều mạng, kêu hắn cùng toi mạng theo, thì hắn cũng không để ý lắm. Đối phương không thể rời hơi thiên định, chỉ cần hắn chuẩn bị tốt, hạng sẽ không sợ đối phương phản phệ, gây tổn thương cho mình. Hạng lập vẫn tiếp tục đồn quang, tiếp tục từ từ đi, nhưng bản thân cao mày, sau một lúc lâu vẫn không mở miệng nói một câu. Mà con thú trong hư thiên định Cũng đồng dạng im hơi làng tiếng Từ hồ muốn cho hạng lập Cần nhắc kỳ lượng Người nói cùng bằng linh vụ Vật này có tác dụng gì Hạng lập bỗng nhiên mở miệng chuyển đề tài Là miền thú cùng du thiên côn bằng Đều là loài thiên địa yêu linh Nghe nói đều do thiên địa Từ lúc hoàng sơ hỗn độn Đạn sinh ra sinh vật thường cổ này Theo một ý nghĩ nào đó Xem bọn chúng là thần linh cũng không sai Giá trị cực kỳ to lớn Người có thể hào hào cân nhắc, bản thể ta ở linh giới, chỉ biết đứng xa xa mà dòm bọn chúng, nào dám cơ ý trêu chọc. Chẳng qua dù thiên côn bằng cùng là miền thú trời sinh là tự định với nhau. Côn bằng trong lúc du lịch qua các giới thì phát hiện là miền thú đang ẩn nấp ở nhân giới các ngươi. Bạn tại bên ngoài giới diện thi truyền thần thông muốn giết chết là miền thú. Tuy nhiên, theo lý thuyết, thần thông của hai yêu linh này lại không xa biệt lắm bản thể của la miền thú đang ở nhân giới, không bị ảnh hưởng của cách giới lực, khi giao thủ đã cho quân bằng ăn phải quả đắng, liền cấp cho người một cái đài tiền nghi. Dù thiên quân bằng trời sinh là yêu linh phong thuộc tính, từ lúc sinh ra đã có khả năng tự lệnh ngộ phong hệ thiên địa pháp tắc mặc dù linh vụ của nó rời xuống đã có chút hư hỏng, nhưng cũng là tài luyện tốt nhất để luyện chế linh bạo thuộc tính phong. Hơn nữa một khi luyện chế thành công, công hiệu tuyệt đối viện siêu hơn linh bạo bình thường ta còn nhớ năm xưa ở linh giới, có người dùng một cái vảy của hỏa kỳ lân luyện chế ra một kiện linh bảo hỏa long tráo uy lực to lớn, có thể tiến vào trong một trăm linh bảo đứng đầu. thiền lang thanh thú lạnh nhạt nói, trong một trăm linh bảo đứng đầu, nghe vậy hàng lộng ngợ người ra, người cũng đừng nên coi thường điều này, ta biết trong tay người có một kiện bát linh xích linh bảo và một số kiện phòng chế linh bảo khác. Nhưng ta muốn nói cho người biết, cho dù là bác linh xích hay thất diệm phiến ở linh giới đều khó xem là bảo vật, chỉ là loài linh bạo cấp thấp mà thôi. Chỉ linh bạo nằm trong hỗn độn vạn linh bạc mới là chân chính thông thiên linh bạo, còn lại chỉ là linh bạo bình thường. Trong vạn linh bạo sẽ sắp xếp ra một trăm loài linh bạo của y lực lớn. Thiền làng thành thú giải thích cho hàng lập. hỗn độn vạn linh bạc, <cười> quên đi, hiện tại ta không có hứng thú tìm hiểu cái này có đề cập đến cũng vậy thôi. Chẳng qua nghe khẩu khí của ngươi, nhân giới cực kỳ thư thất thông thiên linh bạo, mà ở linh giới có vẻ lại luyện chế không ít. Ta nhớ rõ tại thời điểm thường cổ, các nhân giới cổ tu sĩ cũng không luyện chế ra nhiều thông thiên linh bảo. Người nói cùng ta thực hiện giao dịch, chẳng lẽ có liên quan đến côn bằng chi vụ ư? Hạng lập sờ cầm, vẻ mặt ngưng trọng. Phòng lưu sĩ của ngươi, tuy có thể thi triển lôi đồn thuật, nhưng lại luyện chế chưa hoàn hảo. Từ hồ trong phòng lôi sĩ Còn chứa đựng một ít linh lực phong hệ Thiện làng thành thú không trực tiếp trả lời Mà được nhiên hỏi đến phòng lôi sĩ Làm hàng lậm ngạc nhiên Người có ý gì Chẳng qua phòng lôi sĩ khi luyện chế ra Chính là nghĩ muốn có thể sử dụng đồng thời Phòng lôi chi lực Nhưng trong cơ thể ta chỉ có ít tà thần lôi Nên chỉ có thể sử dụng được lôi đồn thuận Về phần nó đã được luyện chế hoàn hảo hay không Bản thân ta cũng không rõ lắm trong lòng dao động, hàng lập bèn trả lời như vậy. Ta có thể nói cho người biết cách lợi dụng cung bàn chi vụ và phương pháp phòng lười sĩ luyện chế hoàn hảo. Bởi vì trong linh vụ chữ đần hòa phong có liên quan đến một ít thiên địa pháp tắc không cần người có linh lực phong thuộc tính liền có thể trực tiếp sử dụng. Tùy thuộc vì của ngươi và các tài liệu phụ trợ bị hạn chế, không có khả năng luyện chế ra một kiện thông thiên lên bảo chân chính. Nhưng chỉ là một kiện linh bảo cấp thấp, vẫn mượn lực của linh vụ này thì tuyệt đối không có vấn đề. Thiền làng thành thú cười ngạo nghễ nói. Chương 1162 Kim Khuyết Ngọc Thư Người muốn trao đổi cái gì? Chẳng lẽ không thể dạy cho ta phương pháp luyện chế sao? Hàng Lộc không có lộ ra vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, ngược lại lạnh lùng hỏi. Ta muốn ngươi, người nghĩ cách giải trừ việc hư thiên định đồng hóa đối ta, sau đó tại trước khi người tỏa hóa hoặc phi thăng, có thể tạm thời bảo vệ ta trong một khoảng thời gian. Mà khác, tuy rằng ta có tù vi của bác cấp yêu thú, bởi vì ta bị nhốt trong hư thiên định, vẫn chưa có thông qua lôi hình kiếp để biến hình. Ta chỉ sợ còn cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể an tâm đồ kiếp, nếu chỉ bằng thực lực của ta thật sự có chút nguy hiểm. Thiền lang thanh thú cũng không có khách khí Một hơi nói ra những điều kiện của mình Chỉ có như vậy thôi sao hàng lập thần sắc cũng không thay đổi hỏi Nếu mà lão Phu đòi hỏi điều kiện khác Ngược lại chỉ sợ làm cho Đào Hữu nổi lên sát tâm Thiền lang thanh thú cười hắc hắc nói Được, nếu chỉ có như vậy hạ mộ cũng không phải không có khả năng đáp ứng Nhưng mà việc giúp ngươi Giả trừ ràng buộc của Hư Thiên Định Thì phải đợi tới trước khi ta tỏa hóa Hoặc tại thời điểm ta chuẩn bị phi thăng mới có thể được, đối với việc này các hạ không ký kiến chứ. Hạng lập hơi cân nhắc một lúc về lợi hại trong đó liền quyết đoán đáp ứng. Không thành vấn đề, cử chỉ này của đạo hữu tuyệt đối là sáng suốt, ta và ngươi vốn không cần phải phân đa sinh tự, để tỏ lòng thành ý là phu trước tiên có thể đem ngân khoa vàng truyền thụ cho đạo hữu. Thiền làng thành thú trong lòng cũng buông lỏng, cười ha hà nói, như vậy đương nhiên là tốt rồi. Hàng lập nhìn kim phù trong tay, không khách khí, thẳng nhiên tiếp nhận. Nhờng ngày sau đó, hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đưa tay xuống eo lưng, vỗ một cái. Nhất thời một cái túi màu xanh liền xuất hiện trong tay hắn, đúng là túi trữ vật của kim hoa lão tổ. Hàng lập liền dùng thần niệm hướng vào bên trong túi đào qua, hết thảy những đồ vật trong túi đều nhập vào trong đầu. Sau một lát, hắn liền vung chiếc túi trữ vật lên. Nhất thời từ trong miệng túi một cổ thanh quang phóng ra, phùng ra vài các ngọc dạng với đủ loại màu sắc. Hạng lập lúc này đem một khối ngọc dạng cẩn thận kiểm tra. Trong ngọc dạng ghi lại một số công pháp và bí thuật. Trong lúc nhất thời, hắn cũng quên mất việc thu hư thiên định mà thiên lang thanh thú ở trong đó. Nhưng con thú này cũng rất thất thời, nó cũng không gây ra một tiếng động nào quấy rầy hàng lập. Kết quả sau thời gian ăn xong một bữa cơm, hai hàng lột mày của hàng lập khẽ nhíu. Cuối cùng đem thần thức từ trong ngọc dạng rút ra, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc Hắn cũng không từ trong ngọc dạng này, tìm được cái gì liên quan tới kim phụ cầm trong tay. Chẳng lẽ tấm kim phụ này không phải do người này luyện chế, chắc là do vô tình mà lấy được vật này. Hàng lập đành buộc phải nghĩ như vậy. Bận nhiên thần sắc của hắn khẽ động, từ hồi như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, thần niệm một lần nữa lại chìm vào trong túi trữ vật ngay lập tức tập trung vào một kiện vật phẩm từ trong túi trữ vật thành quan chợt lóe lại một vật phẩm được phun ra chính là một cái hoàng sắc một hạt lớn tầm độ thước mặt ngoài còn được dán bởi một gâm chế phù lục hạng lập cũng không khách khí tay liền nhấc lên đem phủ lục kéo xuống sau đó mở nóc mộc hạt nhất thời một hạt được mở ra từ từ lộ ra một vật bên trong đúng là một khối ngọc bài màu trắng ngà to bằng bàn tay Phía trên ngọc bài có ngân sắc phù văn như ẩn như hiện Các loại ngân khoa văn ký hiệu này Lại phân bố đều khắp ngọc dạng Loại phù văn này vô cùng nhỏ bé Nhưng nếu dùng thần niệm đào qua Thì lại thấy rõ ràng vô cùng Nhưng khi nhìn thấy hết ngọc bài này Thì mới biết Nó chỉ có một nửa mà thôi Hóa ra là một khối ngọc bài không được đầy đủ Hàng lập có chút ngợn ra ngay khi chưa kịp cẩn thận xem xét ngọc bài Được nhiên trên ngọc bài Ngân văn chợt lóe Sau đó đột nhiên nhạy dần, hóa thành một đạo ngân mang, nhanh chóng bay đi. Hàng lộng cả kinh, nhưng lúc trước, khi vừa nhìn thấy mộc hạp có cấm chế phụ lục, trong lòng hắn đã có chút đề phòng, cho nên ngay khi ngân mang vừa bán ra xa hơn một trường, hắn liền nhanh như chớp, chộp lấy, nằm ngón tay, thành quang đồng thời đại phóng, nhất thời không gian gần đó nổi lên một tiếng vù vù, tự như xâm xét đánh giữa trời quang. Ngân mang nhất thời rung lên, đồn quan lập tức ngừng lại, hiện ra nguyên hình khối ngọc bài. Sắc mặt hàng lập liền trầm xuống, nằm ngón tay liền hợp lại. Nhất thời ngân mang, như bị một hấp lực cực lớn, vô pháp kháng cự, thành thành thật thật quay về, liền bị hàng lập chụp vào trong tay, không thể động đẩy được một chút. Kim khuyết ngọc thư, không có khả năng, đồ vật này sao có thể rơi xuống giới này được? Trong hư thiên định, thiên lang thanh thú cũng cảm ứng được một mạng vừa rồi, liền bật thốt kêu lên, thành âm có chút sợ hãi, mơ hồ cảm giác có chút hơi run rẩy. Như thế nào? Chẳng lẽ thiên lang đạo hữu nhận biết la lịch của vật này ư? Hàng lập trong lòng giận mình hỏi, có thể làm cho vị linh giới ưu tu thất thố như vậy, xem ra la lịch của ngọc bài này cũng không phải là nhỏ. Không có khả năng, vật này sao có khả năng tồn tại ở nhân giới được? Lấy linh tính khu vực này, sao có thể bằng lòng ở nhân giới? Một nơi mà linh khí loạn như vậy. Theo ta biết, trang ngọc thư này chắc chỉ là tàn trang. Vì vậy, linh tính cơ hồ biến mất hầu như không còn. Càng bạn vô lực trở về linh giới. Nhưng mà không biết người nào lại có đại thần thông như vậy. Thậm chí có năng lực xe rách ngọc thư, làm cho nó biến thành một cái tàn thư. Thiền làng thanh thú Dường như không nghe được lời Hàn Lập hỏi, chỉ cố làm sao cho bản thân mình bình tĩnh hơn. Tự hộ ngọc bài này xuất hiện ở nhân giới, làm cho hắn thật sự quá khiếp sợ, có chút không thể tự kiềm chế bản thân mình. Hàng Lập thấy vậy, không khỏi khẽ cao mày, đành ho nhẹ hai tiếng. À, tại Hạ có chút thất thố, quả thật vật ấy làm cho lão Phu có chút bất ngờ, không kiềm chế được. Thiền làng Thanh Thú rốt cuộc, cũng khôi phục lại lý trí, liền giải thích một hai câu. Làm cho thiên lang đạo hữu có bộ dạng giật mình thất thổ như vậy Xem ra vật này rất có lai lịch Theo như đạo hữu nói Dường như nó còn là vật do linh giới truyền lưu đến Hàng lập nằm ngón tay Nắm chặt ngọc bài trong tay Hướng về hư thiên định trước mặt Chầm rãi đi đến trong miệng nghi hoặc hỏi Không chỉ có lai lịch như vậy Nói ra xuất xứ của vật này Người cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ Vật này cũng không phải xuất xứ từ linh giới Mà được lưu truyền từ tiên giới xuống Chính là đồ hàng thật, giá thật của tiên gia. Đột nhiên, mặt ngoài hư thiên định Thành Quang chớp đồng, Một đoàn Thành Quang chợt bay ra. Sau đó Thành Quang liền quay cuồng ngưng tù, rốt cuộc huyện hóa ra một tên Nam Đồng, Chỉ cao hơn một thước, trông rất mập mạp, Bộ dáng chỉ ước chừng ba bốn tuổi. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Nam Đồng lại có chút âm trầm, Gắt gao nhìn thẳng vào ngọc bài, đang trong tay hàng lập. Trong mắt chớp đồng, ánh mắt có vẻ phức tạp, Tự hội như có chút hâm mộ, lại có chút đang tiếc. Nghe được ngọc bài này, chính là vật của tiền gia, làm cho sắc mặt hạng lập đại biến. Nhưng ngày sau khi nhìn thấy Nam Đồng hiện ra, trong lòng đang cả kinh, liền nhanh chóng thải lòng xuống. Đây chính là do thiền làng thanh thú, mượn chút ít linh khí của hư thiên định, huyện hóa ra hình người bay ra ngoài mà thôi. Còn bản thể của hắn không có khả năng tự mình phá bỏ cơm chế, căn bản là không thể rời khỏi hư thiên định. Lực chú ý của hắn lại tiếp tục đạt lên toàn bộ cái gọi là Kim Khuyết Ngọc Thư này. Vật của tiên gia, ta không có nghe lầm chứ. Hàng Lập nhìn vài lần Ngọc Bài trong tay, có chút nửa tin nửa ngờ. Tương đối mà nói thì tiên giới với linh giới chúng ta, so với nhân giới và linh giới thì lực càng cách giới nhỏ hơn nhiều. Vì vậy ngẫu nhiên có vật của tiên gia lưu lạc ở linh giới chúng ta cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng mà Kim Khuyết Ngọc Thư gian đầu quả thật quá lớn, nên lão Phu mới có chút thất thố như vậy. thiền lang Thanh Thú khẽ thở dài nói. Ờ, đều nói như vậy, không biết Thiên lang Đạo Hữu có thể sẵn lòng nói cho Hạng Mộ một chút về la lịch của vật này được không? Hạng Lập chồng Ngâm một chút rồi chầm rải nói. Việc này có gì mà không thể, vật này tại linh giới trong nhân tộc gian đầu không nhỏ, cờ hồ là người nào cũng biết truyền tình, căn bản không có gì là bí mật. Nên đến Ngọc Thư này thì phải bắt đầu từ tiên nhân của tiên giới. Linh giới chúng ta tuy rằng có thể thường thấy đồ vật của tiên nhân, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc tới linh giới chúng ta. Nhưng trong đó, những bảo vật chân chính có thể sử dụng thì ít ỏi vô cùng. Hơn nữa theo linh giới chúng ta ghi chép lại từ ngày trước, không biết vì nguyên nhân gì mà cơ hồ chưa từng có một tiên nhân nào phụ xuống linh giới chúng ta. Vì nguyên nhân như vậy nên cơ hồ không ai để ý. Nhưng bởi vì trước kia cũng lâu lắm rồi, từng xuất hiện một bộ hài cốt đầy đủ của tiên nhân ở linh giới. Này Kim Khuyết Ngọc thư này chính được tìm thấy trên người của bộ hài cốt đầy đủ này của tiên nhân. Nghe nói ngọc thư này tổng cộng có 108 trang, trên mỗi một trang đều có ghi lại một tiên gia bí thuật, trong đó chia làm hai loại, nội thư và ngoại thư. Nội thư có 36 trang, ghi lại con đường tu đạo bằng phương pháp tu luyện thổ nạp. Ngoài ra trên đó còn ghi chép một ít khẩu quyết, công pháp cùng với một ít huyền công biến hóa, mà ngoại thư thì có 72 trang, ghi lại bao hàm đủ các loại như phụ lục, trận pháp, luyện đan, chế khí, các loại tạp học cũng đều đề cập đến. Nam Đồng dùng một loại khẩu khí vô cùng hâm mộ, khi nói tới đây thì ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Trong ngọc thư này thì quan trọng nhất vẫn là 36 trang nội thư. Mà 72 trang ngoại thư kia ghi chép rất nhiều thứ. Tuy rằng thoạt nhìn thì phong phú đa dạng, nhưng chân chính có thể áp dụng trực tiếp thì lại không nhiều lắm. Bởi vì vô luận là luyện đan, chế phù, luyện khí hay bộ trí pháp trận thì phần lớn tài liệu trên đó đều chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là nhìn thấy. Nhiều lắm thì cũng chỉ dùng để tham khảo và nghiên cứu một phen mà thôi. Cho nên trừ bỏ một số ít trong 72 trang ngọc thư là còn dùng được. Còn lại đại bộ phần chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Sự việc nằm đó xảy ra đã làm cho cả linh giới cuốn vào trong một hồi tranh đoạt, trong đó chủ yếu là tranh đoạt một trong 36 trang ngọc thư kia. Chỉ có điều trải qua hàng vạn năm, không biết qua tay bao nhiêu người, hiện giờ không biết thất lạc nơi đâu. Bây giờ cũng chỉ có còn lại 78 trang mà thôi, nhưng cơ hồ mỗi một tu sĩ sau khi đoạt được ngọc thư rồi tu luyện thành công, thì đại bộ phận đều trở thành một đại nhân vật trong dân tộc với thần thông vô cùng khó lượng. Cho dù không thể đứng ngang hàng với tam hoàng, nhưng cũng có thể bảo kê và sừng bá một phương. Nhưng càng làm cho người ta động tâm, không phải là việc này, mà nó chính là trở thành một cái đại đạo của tu sĩ trong mười vàng năm gần đây của linh giới. Chính là một con đường có thể phi thăng tiền giới. Nghe nói cùng tu luyện qua công pháp trên ngọc thư này, Bất kể việc này có thật hay không, nhưng cũng đủ làm cho nhân tộc tu sĩ của các ngươi rơi vào điên cuồng để tranh đoạt. Nhân tộc tu sĩ? Như thế nào? Chẳng lẽ tất cả Ngọc Thư này đều rơi vào trong tay nhân tộc chúng ta? Hạng lập từ lúc bắt đầu nghe đều trợn mắt há mồm, nhưng cuối cùng cũng lại nghe được một tiêu không thích hợp, nên có chút kinh ngạc. À, ngay từ đầu, yêu tộc chúng ta cũng đã tham gia vào cuộc tranh đoạt 36 tràng kim khuyết Ngọc Thư. Nhưng sau đó không lâu, một vị tiền bối yếu tụ đắc thủ được Ngọc Thư này liền phát hiện, công pháp trên Ngọc Thư này chỉ có thích hợp cho tu sĩ nhân loại tu luyện và sử dụng mà thôi. Còn đối với yếu tố chúng ta, một khi tu luyện thần thông lại không hề có hiệu quả, ngược lại còn làm tu vi bị tổn hao nhiều, thậm chí còn trực tiếp bị nổ tan sát mà chết. Sau khi trải qua nhiều phen nếm thử... Yêu tộc chúng ta liền hoàn toàn bỏ qua đối với việc tranh đoạt Ngọc Thư này. Kiềm khuyết Ngọc Thư tuy rằng cực kỳ trân quý, nhưng đối với yêu tộc chúng ta mà nói lại không thể dùng được. Tuy nhiên, nằm đó bộ hài quốc đầy đủ của tiên nhân kia cũng chính là một thi hại của nhân tộc. Vì vậy, công pháp trên Ngọc Thư chuyên dành cho nhân tộc các người tu luyện cũng không phải là việc gì kỳ quái. Nam Đồng rất tiếc hờn nói, thì ra là như vậy. Xong lúc trước, Nếu không có tiên nhân nào Hàng lâm xuống qua linh giới, tu sĩ linh giới các ngươi làm sao lại biết được bộ hài cốt đầy đủ kia chính là hài cốt của tiên nhân. Nói không dừng là thi hại của một vị tu sĩ có đại thần thông nào đó thì sao? Hàng lập sợ cầm, lại như có điều gì suy nghĩ nói. Việc này Lão Phu không được rõ lắm, chuyện này phát sinh cũng từ lâu lắm rồi. Khi đó Lão Phu vẫn còn chưa mở ra linh trí, thì làm sao mà biết được việc nằm đó ra sao? Chẳng qua lúc đó có rất nhiều các bậc tiền bối của cả hai tộc, họ đều có đại thần thông, tất cả đều nhận định đó là hài cốt của tiên nhân, vì vậy hơn phân nửa sẽ là không nhầm lẫn. Nằm đậm sau khi nghe hàng lập hỏi, có chút ngợ ngơ, sau đó cao mày rồi ngập ngừng trả lời. Chương 1163 Trọng Lâm Cổ Địa Vật trong Tay Ta Ngọc thư này thuộc vào một trong 36 trang nội thư, hay là thuộc 72 trang ngoại thư. Hạng lập dùng ngón tay khác, khẽ vuốt ve xuống ngọc bài. Thấy trên mặt ngọc bài, các ngân sắc phù văn, tự như thông linh lúc sáng lúc tối, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngoại thư dùng ngân khoa văn để viết, nội thư thì dùng kim mô văn để viết. Đây là một loại linh văn rất ít người biết. Nam Đồng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Ngược lại tự như cười mà không cười nói Ngân khoa văn Vậy Ngọc Thư trong tay ta Chính là thuộc ngoại thư rồi Nhưng mà cũng chỉ là một cái tàn thư mà thôi Hạng Lộc nghe thấy vậy Cũng không có ra vẻ mặt chán nạn Từ hồ việc này cũng không quan trọng Cho dù kim khuyết Ngọc Thư này Huyền diệu giống như lời đối phương nói Nhưng đối với hắn thì Cũng không có tác dụng Đối với hắn mà nói Ngay cả việc tiếng giai lên hóa thần Cũng không biết có tiếng giai được không đối với nhân giới tu sĩ mà nói, thật sự là có chút xa xôi. Với hắn mà nói thì nội thư hay ngoại thư, căn bản cũng không có gì khác nhau. Hiện giờ đưa với hắn cũng sẽ không lo lắng tới việc tu luyện ở linh giới làm gì. Đồng tử đưa mắt đảo qua trên mặt hàng lập, tự hồi như nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của hắn, khóe miệng liền khẽ nhếch lên cười khẽ nói: kỳ thật lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, lấy được ngoại thư cũng không sai. Nếu thật sự là nội thư đi chăng nữa. Không có tu luyện, luyện hư kỳ thì cũng đừng có nghĩ tới chuyện tu luyện. Dù sao bí thuật của tiền gia chủ yếu là điều động thiên địa nguyên khí, trấn chỉnh đại đạo chi thuật, chỉ có đạt tới một trong tam đại cảnh giới mới có thể trấn chính thao túng được thiên địa nguyên khí. Cho dù là tu sĩ hóa thần tại phương diện này, chẳng qua mới chỉ là con đường ban đầu mà thôi. Ngược lại, nếu tu luyện thì chỉ có hại chứ không có lợi, mà ngoại thư thì lại khác, bởi vì nội dung bên trong Không có đề cập tới vấn đề công pháp, nên có thể lịnh ngộ một phần trong đó, cũng có thể đem điều đó áp dụng cho mình. Vẫn có thể thu được lợi ích không nhỏ. nhận tiện, người có thể xem trong đó, ghi chép rốt cuộc là nội dung về gì hay không. Chỉ còn có nửa trang tàn thư, không biết có thể tìm nhiều được hay không. Sợ rằng, hơn phần nữa là phương pháp chế phụ mà thôi. Hàng đập nhìn nhìn trong tay tấm kim phụ, rồi suy đoán. Đây cũng không nhất định. Ngân khoa văn này, Nhân giới tu sĩ cũng không có người nào có khả năng nhận biết, mà vì kim hoa lão tổ kia hơn phân nửa lại trong lúc vô ý lấy được Ngọc Thư, lại phát hiện lên văn vô cùng huyền bí, rồi tìm hiểu sử dụng tùy tiện mà thôi. Dù sao vật của tiên gia, cho dù chỉ nhìn bề ngoài, cũng tìm hiểu được một chút thần thông trong đó. Nam Đồng lại lắc đầu nói, có sự tình này, nếu hạng mộ mà có thời gian, sẽ thực sự nghiên cứu tốt một chút cái này. Hiện tại Thiên lang Đạo Hữu, không biết có thể đem Ngân Khoa Văn, truyền thụ lại cho Tài Hạ được không? Hàng Lập hai mắt mở to, bỗng nhiên nói. Không thành vấn đề, chẳng qua lão Phu có một điều kiện, người nếu mà tìm hiểu xong Ngọc Thư, thì ta cũng muốn mượn dùng một chút, dù sao ngoại thư đối với yêu tộc chúng ta cũng đồng dạng có thể thu được lợi ích. Nam Đồng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề. Chẳng qua người dù sao cũng chỉ là linh giới tu sĩ, vô luận là về kinh nghiệm hay nhàn giới đều vượt xa ta. Nếu ta từ trong đó không tìm hiểu được gì, vậy khi người tìm hiểu ra tầm đắc, có thể cấp cho ta một phần được hay không? Hàng Lập thẳng nhiên nói, việc này là tự nhiên có thể chứ, chẳng qua ngân khoa văn này cùng biết kim mồ văn là bảo châu linh văn, nghe nói nó từ chân tiên giới lưu truyền cho tới nay, là phụ văn của tiên gia. Mỗi một lời đều có hiệu dụng kỳ diệu. Nếu đem khắc vào phía trên ngọc dạng bình thường, thì nhất định ngọc dạng sẽ bị bạo liệt mà hủy hoại. Cũng vô pháp dùng tâm nghi chép lại phương pháp truyền thụ. Ta chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, đó là từng chữ từng chữ một truyền thụ cho ngươi. Việc này cần tiêu hao không ít thời gian. Đồng tự một lời đáp ứng rồi lại giải thích vài câu. Mất một chút thời gian cũng không tính là cái gì. Tiếp theo chúng ta chạy tới nại tên đạo, tối thiểu cũng phải mất hai mươi ngày, không thì cũng phải mất một tháng thời gian. Người có thể chậm rãi, truyền thụ cho ta. Vừa nói xong lời này, hàng lập liền lật tay, đem ngọc bài thả lại vào trong một hạt, rồi lại lấy phụ lục dán lên trên đó. Sau đó thu vào trong túi trự vận. Tiếp theo, nhìn Nam Đồng đang đứng trên hư thiên định, miệng cười không nói. Nam Đồng thấy tình hình như vậy, khẽ cười khổ một tiếng. Nếu là như vậy, vậy bắt đầu từ bây giờ đi Ngân Hòa Văn bắt đầu xuất hiện Chủ yếu là được khắc trên các đồ vật Được mang theo trên người tiên gia Của chân tiên giới Rồi lưu lạc tại linh giới chúng ta Sau đó qua tay vô số linh giới chi sĩ Tiêu hào vô số tâm huyết Từng chút nghiên cứu, sửa sang Sắp xếp lại rồi giải thích chú giải mà thành Vì vậy so với giải thích ban đầu Với chân chính tiên gia Thì có chút bất động Nhưng tin tưởng sẽ không kém quá xa Ta trước hết bắt đầu từ trên chế phù thuật giải thích cho người hơn một trăm cái phù văn thường dùng nhất nam đồng ta vẻ như một thầy đồ dạy học thành âm ở trong đồn quang từ từ vang lên bắt đầu thực sự truyền thụ loại linh văn này cho hạng lộc hạng Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó tìm này đồng dạng cùng toàn tâm toàn ý nghe đồng từ giảng dạy gặp được chỗ nào không hiểu hẳn cũng không một chút khách khí trực tiếp mở lời hỏi thiên lang thanh thú biến thành động tự cùng rất nhận nải nhất nhất giải đáp toàn bộ những thắc mắc của hàng lập. Cứ như vậy hai tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian này hàng lập hao tổn tâm trí cùng thiên lang thanh thú học gần khoa văn cũng được bài tám phần. Tại thời điểm này rốt cuộc cũng bước vào hải vực của nải tên đạo Một ngày kia. Sau khi hàng Lập vừa nghe xong Nam Đồng giải thích, đang lặng lặng ở trong đồn quan, chầm rãi tìm hiểu, thì đột nhiên phía trước mặt liền xuất hiện một điểm đen nhỏ trên mặt biển. hàng Lập đứng phía xa xa, xem xét, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhất thời đồn quan tăng nhanh hơn ba phần, trong nháy mắt đã tới trước điểm đen đó. Đây chính là một hòn đảo nhỏ có diện tích khoảng sáu bảy chục dòng, so với những đảo khác mà hàng Lập thấy qua thì thật sự là nhỏ nhất. Nhưng một cái tiểu đạo như vậy lại tản ra linh khí nhàn nhạt, nhạt, cũng có một cái linh mạch thật nhỏ. Linh mạch này phẩm chất tự nhiên là thấp kém vô cùng. Hàng lập huyền phù trên không, cách đạo nhỏ khoảng mấy trăm trường, ánh mắt hướng nhìn một mạng núi non trên đạo. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại không che giấu vài phần cảm khái. Này tiểu đạo này, đúng là hắn đã từng cư trú qua, tiểu hoàng đạo. Năm đó tại thời điểm hắn rời tới hòn đảo này cư trú, thậm chí ngay cả Kim Đan cũng chưa kết thành, nhưng hiện giờ khi đi ngang qua đảo này cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trong đó, thế sự biến thiên thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Năm đó khi hắn rời tới đảo này, tuy rằng một lòng kiên định hướng về đại đạo, nhưng tuyệt không thể tưởng được chính mình có một ngày thật sự trở thành nguyên anh tu sĩ. Hàng Lập lặng lặng đứng trên không trung, chừng mất thời gian ăn một bữa cơm. Rốt cuộc, trong mắt dịu quang dần dần thu liệm lại, quảnh thân thành quang đồng thời nổi lên rồi hóa thành một đạo thanh hồng nhanh chóng bay đi. Nếu đã tới tiểu hoàng đạo, vậy khoảng cách hắn với nại tên đạo cũng không còn xa. Quả nhiên, gần nửa ngày sau, Hàng Lập liền thấy được xa xa, hình dáng to lớn của nại tên đạo. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập cũng chưa tiến ngay vào bến cảng mà tùy ý tìm một địa phương hoang tàn, vắng vẻ. Toàn thân linh quan chấp động, liền trực tiếp bắn vào tầng bạch vụ cấm chế của toàn bộ đảo. Kết quả, ẩm, sau một tiếng nổ thật lớn vàng lên, phủ gần quần sáng một trận kịch liệt chấp động. Hàng lập bắn vào tu vi cường đại, chỉ bằng hộ thể linh quang liền cường ngạnh chui vào bên trong quần sáng cấm chế. Sau đó không một chút lo lắng, điều khiển đồn quang rời đi. Sau khi hàng lập bay đi khoảng thời gian, ăn xong một bữa cơm, Trừ trên đảo, tại một địa phương khác, có mấy đảo đồn quang với những màu sắc khác nhau, đang luôn túng hướng tới chỗ hàng lập cường ngạnh mở ra cấm chế. Sau khi linh quang chợt tắt, thì hiện ra bài tên trúc cơ kỳ. Lúc này, khi đám tu sĩ vừa bay đến, thì quần sáng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám tu sĩ sau khi đến đây, thì nhìn xung quanh một chút, tiếp theo lại phân ra, tìm kiếm chung quanh phù cần nơi đó, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, bọn họ kinh nghi gộp trung cùng nhau một chỗ rồi lại khe khẽ nói nhỏ với nhau vài câu sau đó liền cùng nhau bay vượt lên mà quay về. còn hàng lập lúc này đã cách đó khoảng 1.000 ngàn dặm đồn quang đang hạ xuống đỉnh của một tòa núi lớn tay vừng lên được nhưng trên tay xuất hiện một pháp bàn tỏa ra bạch sắc quang mang hàng lập miệng liền há một đoàn thanh sắc linh khí hướng lên trên trần bàn phun đến trong miệng lẩm bẩm niệm chú nhất thời trên pháp bàn Nổi lên thanh bạch lượng sắc linh quang, đàn sen vào nhau chấp động không ngừng, trông rất chói mắt. Đi! Một ngón tay đưa ra, hướng lên trên trần bàn, nhẹ nhàng điểm chỉ một cái. Nhất thời quang mang trên phát bàn thu luyện, trong phát bàn lúc này, sáng bóng giống như một tấm gương trầm suốt như nước, mà ở trên mặt tấm gương lúc này, lại có hơn 10 điểm hầm sắc quang mang, chấp động liên tục. Hàm lập nhìn thế cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, gợt gợt đầu sau đó một tay nâng pháp bàn này lên rồi hướng bầu trời bay đi. hẳn ngỡ giữa không trung, sau đó nhận định một phương hướng liền hướng phía chân trời nhanh chóng bay đi. sau một khắc thời gian, hạng đập xuất hiện trên không trung tại một địa phương, mà khi nhìn xuống phía dưới thì thấy một khu trang viên yên tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. nơi này không phải nằm đó gọi là cố già tràng hay sao? một nhà văn tư nguyệt tại sao lại ở nơi đây? hạng Lập thì thảo nói, từ hồ cảm giác khó tin, bộ dạng có chút nghi hoặc. hạng Lập đứng như vậy, lại trực tiếp huyền phụ trên bầu trời của trang viên, với thời gian dài như vậy, tự nhiên khiến cho Phạm Nhân trong trang viên một trận bàn tán xôn xao. Một lúc sau, trong một gian phòng ốc phía dưới, đột nhiên bay vụt ra hai đạo đồn quang, trong mắt chấp mắt hiện ra trước mặt Hàng Lập. Sau khi hào quang chợt tắt, hiện ra một lão giả cùng một tên trung niên, đều là có tu vi trúc cơ kỳ. Là các người. Hàng Lâm quét mắt nhìn hai người này một cái, dữ mày nói. Mà hai người này, sau khi vừa thấy rõ tướng mạo của người trên không trung là Hàng Lâm, trên mặt liền lộ ra sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên khâu kiến. Thảm kiến hàng tiền bối, vạn bối không biết là tiền bối lão nhân già người Hàng Lâm xuống nơi đây. Bạn mong tiện bồi thứ tội cho. Hai người này dĩ nhiên là hai trong bốn gã đệ tử trúc cơ kỳ của vợ chồng Văn từ Nguyệt. Bọn họ sớm đã biết thân phần đại tu sĩ của Hàng Lập. Giờ phút này tự nhiên là căng thẳng sợ hãi, nào dám có chút chậm trệ. Các người như thế nào lại ở nơi đây? Sự phụ các người đâu rồi? Hàng Lập mặc không chút thay đổi, trực tiếp hỏi. Nơi này là chỗ ở của một gã ký danh đệ tử của Vạn Bối. Cho nên vạn bối quyết định trực tiếp đem sư phụ cùng đám người bọn vạn bối đến nơi đây ở tạm, bởi vì sư phụ cùng sư nương thấy ở nơi đây có chút ồn ào, liền mang theo tiểu sư mùi tới một toàn núi nhỏ ở một thôn trang bên cạnh, tạm thời làm đồng phụ ở nơi đó. Lão dạo cùng kinh nói, tên ký danh đệ tử mà người thu, có phải là con trai trưởng của cố gia? Hạng lập trên mặt lộ ra một tiêu cổ quái. Đúng vậy, tiền bối cũng biết cố gia ư. Lão già trong lòng lột về thấp thọng không yên Năm đó ta và gia chủ của cố gia Cũng có một chút cơ duyên Nhưng chuyện này cũng đã xảy ra cách đây Hơn hai trăm năm trước Hạng lập chậm rãi nói Cái gì? Có sự tình này sao? Lão già cảm thấy cả kinh Trợn mắt há miệng không nói gì Nếu ta đã trở lại đây Xem ra ta cùng cố gia Thật sự là có chút cơ duyên Trước tiên ta đi gặp sư phụ Và sư nương của các ngươi, Sau khi ta quay về Người mang tên cố gia ký danh đệ tử của ngươi cùng tới gặp ta. Hạng Lộc không hề nghi ngờ, phân phó. Vâng, vạn bối nhất định tuân mệnh. Lão già vừa mừng vừa sợ, trong miệng liền thành đáp ứng. Tuy rằng hắn không biết, nằm đó Hạng Lộc cùng cố gia có quan hệ như thế nào, nhưng nghe khẩu khí, tự hồ không có ác ý. Hạng Lộc gật đầu, thần niệm liền đạo qua chung quanh, tìm thấy được khí tức của đám người vợ chồng Văn Tư Nguyện tại phù cần trong một tòa núi nhỏ. Sau đó, hóa thành một đạo thanh quang, bắn nhanh tới đó.